các bạn đang nghe tại đọc truyện thân thì tôi phải tai bồng, tai bế hai đứa con mà chạy dặt. Lúc này ngoài đường bạo loạn đạn bắn khắp nơi. Tôi chỉ biết chạy, chạy thẳng vào những khu rừng vắng để mà trốn. Tôi cứ chạy mãi. Lúc này người thì mệt lã, vừa đói lại vừa khát nước. Mà trời thì cũng vừa đã sụp tối. Trên lưng thì cõng cậu con trai hai tuổi, tay thì dẫn đứa con gái ba tuổi. Tôi cố gắng. Đi càng xa càng tốt Khi đi thêm một đoạn nữa Tôi nhìn thấy xa xa có một ngọn đèn Loe loét Thiệt mà nói tôi mừng lắm Vì đã có chỗ để mẹ con tôi trọ đỡ đêm nay rồi Thế là mẹ con tôi cứ nhắm hướng Có ánh đèn đó mà đi tới Khi tới nơi Từ bên ngoài tôi đã dội lên tiếng gọi Dạ Có ai ở nhà không Tôi gọi hai ba tiếng Thì thấy có một bà lão đi từ trong nhà ra hỏi, cô cần cái gì? Tôi vội dạ nói, dạ, con lỡ đường, xin bà cho mẹ con của con ngủ nhờ một hôm có được không bà? Bà lão nói, không có sao, cô cứ ở lại đây mà ngủ đi. Thiệt là mừng luôn, tôi sẵn tiện mới hỏi, xin bà miếng nước để cho ba mẹ con tôi uống. Sau đó bà lão không ngần ngại còn hỏi lại tôi, cô có đói bụng không? Để bà đi lấy nước uống rồi bà chiên bánh cho ăn đỡ đói nghe. Tôi mừng lắm và cảm ơn bà rất nhiều. Khi bà đem nước cho mẹ con tôi xong, bà vội giả ra sau hè để chiên bánh gì đó. Mà tôi cũng không rõ. Đang ngồi, sau khi uống nước nữa, rồi bị đi cả ngày mà quên đi tiểu, lúc này cảm thấy bụng đang căng cứng. Tôi mới nói với con gái của tôi, con ngồi đây nha, để mẹ cõng em ra sau hè đi tiểu, xong rồi mẹ đi vô liền. Khi tôi cõng con trai trên lưng đi ra phía sau hè, tôi cũng ngó xung quanh coi có ai nữa không. Chẳng thấy ai hết, tôi vậy vội để con trai của tôi xuống và hai mẹ con đi tiểu. Tiểu xong rồi, tôi nhìn xung quanh thì lúc này trời cũng đã tối. Tôi cảm thấy có gì đó lạnh lạnh và làm tôi cũng cảm thấy ghê ghê và rợn trong người. Bỗng nhiên tai tôi nghe rất rõ có cái tiếng xèo xèo từ chiếc chảo nóng. Tôi có cái cảm giác đó là cái món thịt mà sao bà nói đấy là chiên bánh. Tôi cũng tò mò đi ra sau bếp để xem coi bà chiên bánh gì. Khi đi ngang cửa sổ của nhà bếp lén nhìn vào thì trước mắt tôi trời ơi một cảnh tượng thật kinh khủng làm tôi muốn đứng tim luôn một cái lưỡi đỏ lòm đang lè dài xuống chiếc chảo nóng bốc khói nghi ngút lúc này chân tôi cứng đơ người tôi thấy tê cứng được một lúc thì tôi mới định hồn lại rồi giống như có một sức mạnh nào đó làm tôi chợt tỉnh tôi vội cổng con trai tôi vô nhà rồi tay phải của tôi xách luôn nước con gái mà chạy luôn một mạch ra ngoài bìa rừng chạy như vậy mà vẫn không biết mà Trời ơi là trời, ra tới nơi ba mẹ con, mẹ con tôi giống như là chết đi sống lại vậy. Sau này thì tôi có nghe những người ở khu rừng đó kể lại. Lúc mà bà lão còn sống, bà thường ăn cắp thịt heo của con dâu bà. Bà ăn sống luôn chứ không có làm chính, mà chính mắt con dâu bà thấy được. Cho nên mọi người đã đốt căn nhà lá của bà lão ma quái đó, tan thành tro bụi. Vậy mà ngày hôm đó, Tôi với hai con tôi đã gặp được bà lão ở ngay trong chính căn nhà đó. Còn đây là câu chuyện thứ tám. Nó có liên quan đến những hiện tượng lạ sau những cái ngày mà anh chồng của em đã mất vào tháng 2 của năm 2020. Gia đình của em là theo đạo công giáo. Cho nên vào mỗi buổi chiều Chủ nhật là đến nhà thờ xem lễ. Chỉ riêng của anh chồng của em thì hay đi lễ vào buổi sáng sớm. Sáng hôm nọ như thường lệ cũng là sáng Chủ nhật. Lúc khoảng bốn giờ rưỡi sáng, trong khi mọi người còn đang ngủ thì nghe có tiếng gõ cửa. Con gái em chạy tới mở cửa thì thấy anh Hai Lập. Đây là anh chồng của em. Tưởng đâu là anh kêu mình đi lễ nhưng mà không phải vậy lúc đó anh lộc anh nói với con gái của em là sao bác hai thấy khó ở ôm dụng ngực quá nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net